các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. .net Thì chúng ta sẽ nó có nhiều cái liên quan đến tâm linh và chúng ta sẽ xem xem như thế nào. Ok, mỗi người sẽ có một cái câu chuyện của riêng mình đã từng được nghe đến, ok. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trong những lần sau. Và anh chị em cũng đừng đừng có có nói những cái điều <cười> những cái điều ví dụ như vừa rồi tôi, tôi, tôi thấy nói nhiều quá gì gì mất công tôi block mà hôm nào mà tôi nóng tính là tôi chửi cho như cái anh gì hồi nãy bị tôi block ở bên YouTube anh lớn rồi nói mất công để thằng cô em nó chửi cho anh cứ vui vẻ như là anh Quốc Khánh nè đó nói câu vui mà đến mức mà bị mấy anh, anh bị thằng cha thằng thằng cô tũn với lại mấy anh chị em nó hù cho vãi cả đái Em nói anh Khánh nha, em đã cáp lại màn hình những cái comment của anh vừa rồi Nói về người vợ xinh đẹp của anh Em nói nha, em mà còn biết anh mà đi qua nghe của mấy cái thằng ăn cắp đó, Không chỉ ăn cắp của em đâu mà ăn cắp của rất nhiều MC khác nha. Anh mà còn đi qua nghe của mấy thằng hẻm ăn cắp đấy là em sẽ gửi cái đoạn cáp màn hình đó cho vợ anh nhá em nói với anh khánh đây là lần cuối cùng em nói nhá em mà còn biết anh còn nghe ủng hộ mấy cái thằng em ăn cắp đấy là em gửi cái, cái cái cắp màn hình anh anh nói về cái người vợ xinh đẹp của anh cho bà ấy nghe bà ấy xem và em tin chắc đến lúc đấy á anh không còn cả cái nịt luôn anh anh có đút lót em sao em anh có cho năm mươi sao chứ một trăm sao hoặc năm nghìn sao em vẫn cứ nói đó anh không phải đút lót nhá mọi hành động đút lót sẽ bị ghi vào sổ. Anh đừng có rút lót, ông. Nha. Các bạn ở bên YouTube không biết. Hôm nay có ông, có có ông Khánh, ông ấy mới lòi ra cái đuôi ông khen vợ. Ông khen vợ ông hay lắm các bạn. Nó ông xóa qua mình rồi. <cười> ông xóa qua mình rồi và ông ấy, ông khen vợ ông xong rồi, ông sợ mình bị mình phốt. Ông, ấy, ông đút lót tôi 50 sao Anh có nhét có 500 sao Em vẫn cứ ghi sổ luôn Em không Có thể là anh em mình vui vẻ với nhau Anh quý em tặng sao anh à, Anh tặng sao em Có thể là anh không tặng sao Anh em mình vẫn cứ quý nhau Nhưng Em mà còn biết Anh mà nghe ủng hộ Cái bọn hẻm ăn cắp đấy Nó ăn cắp của em Và các MC khác để Nó đưa lên web Nó để nó kiếm tiền đó Thì em hứa là em sẽ gửi cái cáp đó cho vợ anh Và chắc chắn là đến lúc đấy Anh đến cái nịt anh cũng chẳng còn Và em, em nói thật với anh là Anh đừng bao giờ làm cái điều dại dột đấy Khi mà nói như vậy về cái người vợ của mình Có thể là anh cảm thấy trong tâm như vậy thật Nhưng anh không được nói ra Anh đừng có liều Em nói thật với anh Nó liều như em còn chẳng dám Nữa là anh Em nói thật á Anh nhìn em liều lĩnh như vậy Em là cái loại liều mà... Cực kỳ liều mà em còn không dám làm như vậy Anh đừng đùa với tính mạng của mình như thế anh Khánh Anh phải biết học cách sợ dần đi Anh có thể ra đường anh không sợ bất kỳ ai Anh có thể ở công ty anh là xếp khạc ra khói Ói ra lửa Anh có thể về xóm, về làng anh đầu gấu nhất Cái xóm đấy Nhưng về đến nhà thì anh phải biết sợ một người Anh phải biết sợ một người okay. Người đấy là cái kẻ mà ai cũng biết là ai Em khuyên thật để bảo vệ cái tính mạng của anh Cũng như là em vẫn đang làm hết sức để bảo vệ tính mạng của em Và anh em đàn ông chúng ta vẫn đang làm hết sức để bảo vệ tính mạng của mình Thì em khuyên thật anh Khánh em nói thật đấy. Anh liều thật hôm nay anh, em thấy cái hành động của anh nó quá liều lĩnh Sự liều lĩnh này của anh Nó có thể dẫn đến những hậu quả Không thể tưởng tượng nổi đâu Em, em khuyên thật Anh thấy là anh quá liều Anh có lẽ là bao nhiêu năm nay Từ hồi anh lấy vợ đến giờ anh, anh đã quá liều thật. Ok chúng ta kết thúc chuyện này Ngày mai chúng ta sẽ lên Chuyện Nghề Liệu Sát Một cái câu chuyện rất rùng rợn Nha à hồi nãy là đứa con nhà hàng xóm nó bấm vào anh Khánh, hồi nãy là là là cái thằng cái thằng hàng xóm nó cầm nó cầm điện thoại vào anh, ở đây nói câu đấy thì em nghe còn được, hồi nãy là cái thằng hàng xóm nha các bạn, hồi nãy nhá cái câu mà anh Khánh anh ấy chê vợ anh ấy xấu là thằng hàng xóm nó cầm điện thoại của anh nó chat, tôi nói rõ để các bạn đừng hiểu lầm anh tôi nhá, tôi nhắc. Nghe